đến thứ bảy hàng tuần. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Cuộc chơi đến từ địa ngục, tập 4. Hai người chưa đi được bao xa, đằng sau đã vang lên tiếng bước chân ngày một gần hơn. Dư Tô quay đầu nhìn, thấy Vương Tam đang chạy lại. Dư Tô hơi ngỡ ngàng, Lâm Tiểu An cũng ngạc nhiên hỏi Cảnh sát phong, có chuyện gì sao? Anh ta gật đầu nhìn Dư Tô nói Nghe nói cô là người ở gần nạn nhân nhất trên hiện trường Tôi muốn hỏi hỏi cô vài câu về tình hình khi đó nhé Dư Tô thẩm nghĩ lại lấy cớ Chắc chắn người này tìm cô nói chuyện là vì mục đích khác Dư Tô đồng ý dặn Lâm Tiểu An đợi mình Rồi cùng với Vương Tam tìm nơi vắng người nói chuyện Phía trước có một chiếc ghế đá cho người qua đường nghỉ ngơi. Hai người thế vậy thì bèn ngồi xuống. Vương tam cất tiếng trước. Tên tôi là Phong Đình. Dư Tô gật đầu nhưng vẫn im lặng không nói gì. Phong Đình nhấn mày. Không phải giờ cô nên giới thiệu tên mình sao? Dư Tô cười híp mắt. Tôi đâu hỏi tên anh. Là anh tự muốn nói chưa đây chứ? Phong Đình cười nhẹ. Cô cũng trở mặt nhanh thật đấy. Dư Tô nghiêng đầu. Anh yên tâm, lần sau nếu chúng ta lại gặp nhau trong trò chơi, tôi sẽ tiếp tục lật mặt đấy. Dư Tô không nghĩ cô và Phong Đình có thể gặp lại nhau trong thế giới của trò chơi chết chóc nữa. Theo một bài đăng trên mục giao lưu, khi một người chơi mới vừa tham gia trò chơi chết chóc, những người họ gặp phải trong ván chơi đầu tiên luôn là người ở rất gần họ ngoài hiện thực. Nhưng những người chơi tham gia nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Trò chơi sẽ không gom những người đã hoàn thành cùng với số lần nhiệm vụ và một trò chơi để chế độ khó. Vậy nên dù có hoàn thành cùng một nhiệm vụ, các người chơi vẫn có khoảng thời gian nghỉ trước màn chơi tiếp theo không đều nhau. Số lần thực hiện nhiệm vụ càng lớn, những người chơi cũng từ phạm vi trung thành phố, mở rộng tới trung tỉnh thành, rồi dần dần biến thành toàn quốc. Bước vào những màn chơi về sau, các nhiệm vụ sẽ tập hợp người chơi tới từ mọi vùng lãnh thổ trên đất nước. Trừ khi các người chơi đã thành lập đội, trước khi tiếp nhận nhiệm vụ nếu không rất khó có thể gặp lại nhau những người cùng tham gia ở màn trước mà giờ đây người mới như dư tô gặp lại người từng hợp tác cùng mình trong nhiệm vụ đầu là phong đình thực sự không phải là chuyện gì đáng lấy làm ngạc nhiên đây có thể coi là một thiết lập khéo léo đầy tính toán của trò chơi trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ dù là người chơi cũ hại chết người mới hay là người mới hại chết người cũ thì bọn họ đều có thể dễ dàng tìm đối phương ở thế giới thực mà báo thù. Quan trọng nhất là, khi người chơi cũ bắt gặp, hướng dẫn cho người chơi mới, nếu còn biết lo lắng tình huống xấu xảy ra ở hiện thực, họ chắc chắn sẽ không tìm cách gây bất lợi cho người mới. Dù sao, cũng đâu ai biết con gà mờ trong trò chơi liệu có phải xếp sòng máu mặt ở ngoài đời thực hay không chứ? Giờ đây Dư Tô đang rất muốn biết, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, người đàn ông vừa nhảy lầu, Liệu đã gặp được Tiết Mi hay chưa? Chắc cô nhận ra người đàn ông vừa tự sát kìa chứ? Phong Đình hỏi. Vừa nghĩ tới đây, Dư Tô hỏi. Anh ta cũng sống ở gần đây chứ? Không. Phong Đình lắc đầu. Anh ta là người khu thành hoa. Bọn tôi vẫn đang điều tra lý do tại sao anh ta lại chết ở đây đấy. Dư Tô tò mò hỏi. Những vụ án thế này, cảnh sát các anh đều sẽ kết luận là tự sát chứ? phong đình nhún vai đối với người thường mà nói thì đây chính là tự sát thấy lâm tiểu an đứng cách đó không xa đã bắt đầu sốt ruột dư tô hỏi thẳng anh ta sếp anh tìm tôi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi hôm nay con lên wibo chưa phong đình không vòng vo vò thêm nữa gì cơ dư tô nghe xong không phản ứng kịp sao anh ta lại đột nhiên đề cập đến Weibo chứ phong đình đứng lên thấp giọng nói Nếu cô có thời gian, thử lên xem thử đi. Ngoài ra số người chơi được phân bố rất rộng, nên có một số người đã thành lập, nên các bằng nhóm. Cô phải nhờ kỹ, không được tùy tiện tham gia. Thấy Phong Đình đã đứng dậy, Lâm Tiểu An vội bước lại gần. Vừa lúc nghe được câu cuối, cô thấy lạ thì bèn hỏi. Tham gia cái gì cơ? Dư Tô vội lắc đầu. Ồ, không có gì. Anh ấy bảo không được tùy tiện át, quy sinh của người khác. Lâm Tiểu An nghi ngờ nhìn hai người. Hai người đã át quy xin của nhau à? Sau đó cô nhỏ giọng thì thầm vào tai Dư Tô. Được lắm đấy bạn tôi. Dư Tô thấy bạn mình đùa dai, lắc đầu nói. Không đâu. Sao có thể vậy chứ? Tớ và anh cảnh sát này đâu có quen biết gì nhau. À. Phong Đình cười nhạt, nhìn Dư Tô rồi nói. Lúc cần người ta thì gọi người ta là cục kẹo nhỏ. Không cần nữa thì coi như không quen luôn. Dư Tô im lặng. Cô vội kéo tay Lâm Tiểu An trốn cho thật xa. Cô khó lòng định lại nổi cái sự vô niêm sỉ này. Xin đừng nhận thua. Khoảng thời gian còn lại, Dư Tô dành ra để giải thích với bạn mình, chừng hơn 10 lần. Lâm Tiểu An cuối cùng cũng tạm tin cô, không gọi người ta là cục kẹo nhỏ. Về tới nhà, Dư Tô mới nhớ tới phong đình, bắt đầu mở Weibo ra xem. Đọc vào mắt cô là một bài đăng chiếm hết tất cả các vị trí tin hót đầu trang. Mà nội dung bài đăng này lại khiến cô càng thêm kinh ngạc. 8 mười 15 phút sáng nay, tên sát nhân họ Vương gây nên vụ thảm án, tưởng điểm đã qua đời trong nhà giam. Nguyên nhân gây ra cái chết vẫn còn chưa rõ. Cũng khoảng thời gian đó, hình yêu cũng bỏ mạng ở phòng ngủ của mình. Khi được phát hiện, thi thể của hình yêu có những vết thương giống hệt thương tích của tưởng điểm trước đó. Nhưng theo lời bà Hình, làm mẹ của nạn nhân, trong khoảng thời gian Hình ưu tử vong, trong nhà không hề có khách. Hơn nữa ngoài cửa sổ được rào song sắt rất cẩn thận. Vụ thảm án này khiến đông đảo người dân không thể tin nổi. Bên dưới còn đính kèm theo vài tấm ảnh, chụp hình sàn nhà lắt gạch men nơi xảy ra vụ án. Dù bức hình này được che kín cẩn thận, không hề có hình ảnh máu me bạo lực, nhưng lại khiến người xem không khỏi tưởng tượng ra hiện trường vụ án thê thảm, đẫm máu. Mà khác với các vụ án mạng thông thường Bên dưới trừ vài bình luận quảng cáo bán hàng ra Tất cả đều là cư dân mạng mắng chửi chết đáng lắm, Khiến người ta hà lòng hà dạ Chuyện này cũng không lạ Dư Tô từng đọc về vụ án Tưởng Điểm Tưởng Điểm và bạn thân Hình ưu Thuê trọ cùng với nhau Hình ưu nảy sinh mâu thuẫn Với một người đàn ông họ Vương Tên này đã ra tay sát hại Tưởng Điểm Vô tội ngay ngoài cửa phòng cô Trong khi đó Hình yêu ngồi trong phòng, chỉ cách bạn mình một lớp ván cửa, nhưng không hề có ý mở cửa cho bạn mình vào. Sau khi vụ án xảy ra, hình yêu thậm chí còn từng nhiều lần phì bán mẹ tưởng điểm. Vụ án này có nhiều điểm bất đồng với vụ án mà dư tô vừa hoàn thành, nhưng không phải không có nét tương tự. Hơn nữa, Phong Đình cố tình nhắc nhở cô, vậy chắc hẳn nhiệm vụ của trò chơi chết chóc và vụ án ngoài đời thực phải có liên hệ nhất định. Phải chăng? Khi các người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tiến trình một vụ án nào đó ngoài đời thực cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Dư Tô thầm nghĩ. Có phải cô đang bị ép và làm người tốt đây không? Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, khoảng thời gian tính tới ngày tham gia nhiệm vụ lần thứ hai đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Dư Tô lại sắp phải sinh tồn trong trò chơi một quãng thời gian không ngắn. Không những thế, phải mạo hiểm an toàn và tính mạng của mình. Cô không muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp tục vất vả khổ cực sống cuộc sống sáng đi tối về khuya, tiêu tốn hết thời gian cho công việc. Nếu dư tô có mệnh hệ gì trong khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài đời thực của cô cũng không tiếp tục sống nổi. Mà giả dụ cô có thể sống tiếp, mỗi màn chơi đều nhận được khoản tiền lên đến 5 chữ số. Cầm được số tiền đó trong tay, có đi làm hay không thì cũng không có ý nghĩa gì. Mười ngày trôi qua rất nhanh, dư tô dành gần như toàn bộ thời gian ra mình trong nhà để đọc tài liệu các người chơi khác chơi trẻ trên ứng dụng trò chơi chết chóc gom góp được rất nhiều kinh nghiệm đáng giá chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài gặp Lâm Tiểu An Mục giao lưu vẫn toàn những bài viết vô giá trị nào là người yêu tôi sau khi đáp máy bay sang Mỹ đã ngay lập tức cắt đứt lề lạc với tôi nào là thu nhập một năm của tôi lên đến 8 triệu 500 tệ tôi có nên thuê người giúp mình hoàn thành nhiệm vụ không Người hỏi không nghiêm túc, người trả lời cũng không nghiêm túc. Rất nhanh thôi, đã tới ngày thứ 10. Dư tô cầm điện thoại trong tay, im lặng chờ đợi. Khi đồng hồ đếm ngược chạy về số không, giao diện trò chơi cũng đột nhiên hiện lên một mục mới mang tên là nhiệm vụ. Phía trên cùng màn hình là bốn chữ, trò chơi trốn tìm. Phía dưới là mục 10, mở ra có ba khung trống. Chỉ cần điện ID của người chơi khác vào đây. Đợi đối phương đồng ý là cả hai có thể cùng nhau tham gia màn chơi. Trình giữa màn hình lại là một chiếc đồng hồ đếm ngược có thời gian 3 phút, tạo điều kiện cho người chơi mời với đồng đội tham gia và chuẩn bị đồ dùng phòng thân. Dư tổ đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ thể thao thoải mái dễ chịu. Phía dưới đùi buộc chặt con dao găm kim cập. Ngoài ra, cô cũng mang theo thêm chút đồ ăn nước uống, thuốc giảm đau, thuốc cảm, cầm máu, khử trùng. Còn về các loại vũ khí gây sát thương, Dư Tô không đem theo thêm. Có rất nhiều bài viết trong mục kinh nghiệm đề cập rằng, ngoại trừ đạo cụ được trò chơi thưởng, người chơi không được đem theo bất cứ món đồ nào khác. Dù có cất kỹ vào trong túi, thì sau khi tiến vào ván chơi, mọi món đồ cũng sẽ tự động biến mất. Dư Tô biết, nhưng vẫn không ngại thử một lần. Ba phút trôi qua rất nhanh, Dư Tô chăm chú nhìn bốn chữ, trò chơi trốn tìm sáng rực trên màn hình. Chỉ trong chớp mắt đã bị kéo vào trò chơi rồi. Đang trong căn phòng sáng bừng, dư Tô bỗng chốc bị chuyển tới một nơi tối tăm mờ mịt. Mọi ánh đèn vụt tắt, mắt dư Tô cũng hòa lên. Dư tổ gắng sức nhóng mắt một hồi, mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Những món đồ chơi cô mang theo bên mình đều đã biến mất. Cô đang ngồi trong một căn phòng kha cú kỹ có cảm giác của vùng nông thôn từ những năm 1990 trước kia. Trên trần nhà treo đồng lẳng cái bóng đèn dây tóc đang lập lẻ theo ánh sáng nhợt nhạt. Dây đèn cứ không ngừng, chầm chập rồi đung đưa qua lại trên đỉnh đầu khiến từng góc phòng cứ thoát sáng, thoát tối bởi những vệt sáng nhợt nhạt. Dư tô đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ đặt trên giữa căn phòng. Hai bên trái phải đều đã có người ngồi sẵn. Màn chơi này tính cả dư tô là vừa tròn 8 người. Nhìn biểu cảm trên gương mặt họ có thể đoán ra trong số họ Đó chỉ có hai người là người mới. Mà là cậu nhóc ngồi bên trái, toàn nhìn có vẻ mới đang là học sinh cấp 3, trông về mặt đầy hoang mang, sợ hãi. Người còn lại là một người phụ nữ trung niên, ăn diện, quý phái. Dư tô quan sát cẩn thận từng người trên một. Người khiến cô chú ý nhất là cậu bé, còn đang ngồi ở bên ghế bên cạnh. Cậu bé này cũng lắm, cũng chỉ mới 12, nhưng ở trong hoàn cảnh này lại vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Dù chỉ là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, nhưng Dư Tô chắc chắn nhóc con này không phải là người mới. Đang nghĩ đến đây, tiếng điện thoại di động chợt reng reng kêu liền liên tục. Dư Tô rút điện thoại ra, là dòng tin hướng dẫn của trò chơi. Trong số các bạn, có một kẻ là sát nhân. Các bạn phải tìm ra hắn trước khi bị hắn giết chết. Trò chơi trốn tìm sẽ được tổ chức vào 21 giờ tối mỗi ngày. Thời gian chơi 20 phút, 7 giờ sáng ngày hôm sau, tất cả người chơi tham gia bỏ phiếu. Tìm ra được hung thủ, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Nếu không người thua cuộc trong trò chơi trốn tìm sẽ phải chết. Lưu ý, nếu có từ hai người trở lên bị thất bại, trong trò chơi trốn tìm, người chết sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số những người thua cuộc. Nhận được tin nhắn, Dư Tô xem lướt một lần rồi đọc kỹ lại thêm hai lần nữa. Sau đó ngồi đợi những người chơi khác mở lời Người đầu tiên lên tiếng Chính là quý bà trung niên giàu có nọ Bà ta đưa mắt soi mói đánh giá tứ phía Thông qua ánh nhìn có thể dễ dàng thấy được vẻ xem thường Cất giọng đầy khinh miệng Tôi đồng mơ đây à? Đây là cái chỗ quái quỷ nào vậy Vừa dơ giấy vừa danh nát Sao tôi lại ở trong đây chứ Trong tin nhắn còn nhắc đến người ngồi cạnh tôi Bà ta quay sang nhìn chàng trai kia bên Chính là cậu Bọn họ bảo cậu là con trai tôi khóe miệng chàng trai nọ giật giật mấy cái Lộ rõ vẻ không mấy vui lòng Vì sự sắp xếp của trò chơi Trong lòng dư tô thầm nghĩ Cô không nhận được Chỉ thị hợp tác vai cả Có vẻ chỉ có hai người chơi mới Là được sắp xếp bắt cặp Còn lại mọi người đều độc lập tiến hành nhiệm vụ Vậy thì cũng tốt Dù cũng là người mới Nhưng cô đương nhiên không muốn nhận trách nhiệm phụ trách Hướng dẫn ai cả? Không phải do chê người chơi mới thiếu kinh nghiệm, mà vì không thích những chuyện lằng nhằng, rắc rối. Hơn nữa người mới tham gia một màn chơi như dư tô vậy, cũng rất có thể không giúp được, mà chỉ hại cả người ta. Trong màn chơi này, tám người chơi thậm chí còn bỏ qua luôn bức giới thiệu tên tuổi. Hai người chơi nhận được nhiệm vụ hướng dẫn người mới lúc này, đang thấp giọng giải thích sơ lược quy tắc trò chơi. Cậu nam sinh nọ nghe xong, không những không biết sợ, mà còn thấy nôn nóng phấn khích, gương mặt bừng bừng hưng phấn. Phản ứng của người phụ nữ trung niên nọ cũng khá hơn tên đàn ông chết thảm trong ván chơi trước của dư tô rất nhiều. Dù không mấy tên lời người chơi kia, nhưng bà ta cũng không phát điên lên, gào thét đòi báo cảnh sát. Những người chơi khác đều im lặng ngồi nguyên trên vị trí của mình. Chờ hai người chơi mới đã hiểu sơ về quy tắc chơi thì mới bắt đầu bàn bạc. Người đầu tiên lên tiếng là một cô gái tóc ngắn ngồi ghế bên phải. Nhiệm vụ lần này, muốn buộc người chơi phải nghi ngờ lẫn nhau. Người đàn ông ngồi cạnh cô gái kia, đầy cặp tính gận vừa dày vừa nặng trên sông mũi nói. Chín giờ tối, trò chơi trốn tìm sẽ bắt đầu. Mà giờ đã là tám rưỡi rồi. Nếu đã là trốn tìm, thì trước hết nên tìm trước cho kín đáo. Tôi nghĩ hay là giờ chúng ta đi vài vòng xem, xem xét trước tình hình. Lạt nữa tìm chỗ trốn, ít nhiều sẽ đỡ vất vả hơn. Còn chưa kiếm nói xong, cậu nam sinh trung học nọ đã không chịu nổi, mà đứng bật dậy chuẩn bị hành động, lộ rõ vẻ hưng phấn khó nhịn. Cậu bé con ngồi cạnh dư tù lầm bẩm Trời trốn tìm, vậy ai là người tìm? Thấy dư tù quay đầu nhìn mình, cậu bé híp mắt cười với cô. Nơi tám người chơi đang tụ tập, có vẻ là gian chính của căn nhà này. Ngay phía trước họ là cánh cửa lớn thông ra bên ngoài. Hiện giờ vẫn đang khép chặt. Cậu nam sinh trung học là người đầu tiên đứng lên bước về phía cánh cửa. Lớn gan lớn mật, vươn tay đẩy cửa mà chẳng có chút nào núng. Phía ngoài cửa là một khoảng sân nhỏ. Liếc mắt đã trông thấy bờ tường với kiến lấy khuôn viên căn nhà, cùng với cánh cửa ra vào thẫm màu đỏ. Cậu nam sinh thò đầu ra quan sát một hồi, sau đó cất bước rời khỏi gian phòng. Cộng sự của cậu ta là một người đàn ông tóc ngang vai đời vẻ nghệ sĩ. Người này thấy hành động của cậu nam sinh khẽ trao cầm máy nhìn cậu ta toàn bước ra khỏi ngưỡng cửa, bèn gọn lại, dặn dò. Cậu đừng có hành động lỗ mãn nóng vội. Lúc nãy tôi nói rồi, chết trong trò chơi đồng nghĩa với việc chết trong hiện thực. Cậu nam sinh nọ không nghe vào tai chỉ cười nói. Không phải trò chơi còn chưa bắt đầu sao? Người chơi sẽ không chết sớm được vậy đâu. Anh đừng nhát gan thế chứ Dứt lời Cậu ta bước vội ra khỏi cánh cửa Dư tô vốn dĩ còn lo Sẽ xảy ra chuyện như trong màn chơi trước Nhưng rất may Sau cùng cũng không có nguy hiểm gì Nhóc con ngồi cạnh suýt sò hai tiếng Quay sang dư tô Nói với vẻ rất trưởng thành dày dặn kinh nghiệm Tên kia đúng là nghe con mới sinh Không sợ hổ Một cậu nhóc 10 tuổi Nói ra câu này có phần không hợp lý Thấy cậu nam sinh nọ bước ra khỏi phòng vẫn bình an vô sự. Cô gái tóc ngắn cũng thử tiến ra sân mấy bước. Theo sau là cậu thanh niên và người phụ nữ trung niên giàu có. Dư tổ cũng đi theo sau. Cô tiến ra khỏi cửa mấy bước rồi quay đầu đứng ngoài sân quan sát tổng thể căn nhà. Căn nhà này xây theo phong cách từng rất phổ biến ở vùng nông thôn. Nhà cất hai tầng, có hình dáng chữ lở lật ngược. Phần lồi ra là phòng ở. dưới trung tâm tầng trệt là gian nhà chính, hai bên trái phải mỗi bên cất thêm một gian. cạnh gian nhà trái là nhà kho nằm đối diện với cầu thang. bao quanh hai bên là bức tường gạch cao 2 mét lặng lẽ vây kín lấy căn nhà. Ngày đối diện gian nhà bên trái là một gian phòng được xây cất độc lập, nhìn ống khói trên nóc phòng và đống cùi chất ngổn ngang dưới chân tường, có thể dễ dàng đoán được mục đích sử dụng của căn phòng này. Ngoài vườn có một góc riêng để trồng mấy lúng rau xanh. Phía bên kia được chủ nhà dự chuồng. Dư Tô trông qua đoán đây là chuồng gà. Dư Tô mở điện thoại xem đồng hồ. Hiện giờ đã 8 giờ 54 phút. Cô sợ nếu giờ lên tầng là đứa trò chơi bắt đầu sẽ không kịp quay về. Nên chỉ đi loanh quanh, quanh quan sát tổng thể tầng một Đến 8 giờ tám phút. Điện thoại Dư Tô nhận được tin nhắn. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Xin người chơi quay lại gian chính tầng một. Các người chơi mau chóng quay về gian nhà chính Cẩn thận ngồi trở lại đúng vị trí ban đầu của mình Tám người không ai nói thêm lời nào nữa Mỗi người một tâm trạng khác nhau Chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay mình Người phụ nữ trung niên giàu có nọ Xem chừng rất căng thẳng Không ngừng đào mắt nhìn những người chơi khác Còn cậu nam sinh trung học Lại vừa khéo trách ngược Gương mặt bừng lên về hưng phấn chờ mong Sư Tô nhìn cậu ta mà không khỏi nghĩ thầm, chút phấn khích của mình trong ván chơi trước so với cậu nhóc thì quá tầm thường. Trong người ta sung sướng đến mức chuẩn bị nhảy lên giao hò hoàn hồ thế kia cơ mà. Hơn một phút sau, đồng hồ vừa điểm đến số 9, đã có tiếng nhạc tinh tang vui tươi từ đâu đó đột ngột vang lên, khiến cho lòng người thấp thỏm không yên. Sư Tô ngẩng đầu quan sát. Tiếng nhạc có vẻ được phát ra từ phía trên. như thể trò chơi đã cài đặt sẵn hàng chục chiếc loa công suất lớn ngay trên đỉnh đầu người chơi âm thanh lớn đến đinh tai nhức óc như đâm thẳng vào màng nhĩ của bọn họ dù bản nhạc đang được phát vốn vui tươi nhẹ nhàng nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy dễ chịu nổi tất cả người chơi đều nhăn nhó mặt mày vội vàng đưa tay bịt chặt lấy tay kèm theo tiếng nhạc rộn ràng là, là giọng trẻ con hồ hời vang lên chúng ta cùng chơi trốn tìm thôi nào mọi người phải trốn thật kỹ nhé. Sau khi đếm tới một trăm, mình sẽ đi tìm các bạn. vừa dứt lời, tiếng nhạt cũng chợt im bặt. tiếng đếm số bắt đầu vang lên, mỗi tiếng cách nhau độ hai giây. giờ đây tám người chơi có sắp xỉ ba phút để đi tìm chỗ trốn. cậu nhóc ngồi cạnh dư tô mỉm cười, quay đầu về hướng cửa ra vào. từ lúc tiếng đếm số đầu tiên vang lên, dư tô đã bắt đầu chạy về phía ra nhà bên trái. Người phụ nữ nhà giàu kia cũng vội vàng chạy lại, nhưng cũng rất nhanh đã hấp tấp rời đi. Bà ta có vẻ chưa tìm được chỗ nấp kín đáo cho gian phòng này. Thầy vẫn còn thời gian nên quyết định tìm chỗ trốn khác. Dư tổ không còn lòng dạ để để ý đến người khác. Cô im lặng quan sát chiếc tủ quần áo làm bằng gỗ, cao độ 1m8 kê cạnh tường. Lập tức bắt tay làm theo kế hoạch ban đầu. Có một thanh phơi quần áo được dựng sau cửa. Vốn Dư Tô tìm được món đồ này ngoài nhà rồi mang vào cất giấu ở đây. Trong phòng còn kê một bộ bàn ghế. Cách tủ quần áo không mấy xa. Hiện giờ Dư Tô chỉ cần mỗi một chiếc bàn. Nhưng khi bưng bàn ra, cô vẫn đem theo cả ghế đi cùng. Dư Tô chảo lên đứng ở trên bàn. Vì không muốn lưu lại dấu chân nên trước đó cô cẩn thận cởi giày. Dư Tô đặt giày và giá phơi quần áo và đặt lên trên bàn, rồi bám chặt lấy cạnh tủ, lấy đà ra sức trèo lên. Dù phải loay hoay gắng sức một hồi, nhưng dư tô vẫn xuôn sẻ trèo lên được nóc tủ quần áo. Xong, dư tô nhanh chóng quay người, giảm mình áp lên mặt tủ. Hai tay vươn dài, căng ra vừa lấy giá phơi đồ bên dưới, rồi đẩy đầu kim loại ở trên giá treo sắt, áp sát lấy mép bàn. Mạnh tay dùng hết sức, đẩy chiếc bàn ra xa. Xong xuôi. tiếng đếm còn vương âm mũi ngọt ngào của trẻ con đã hô tới số 93. mươi dư tô thả giá phơi đồ dựa vào khe hở giữa tường và tủ quần áo rồi khẽ kéo cửa tủ hơi hè hé ra xong việc cô nép thật sát như dính mình trên nóc tủ nhẹ nhàng thở thật chậm lại bắt đầu im lặng chờ đợi trên nóc tủ dày một tầng bụi mỗi cái thở vào hít ra đám bụi bặm lại đi theo đường hô hấp của cô khiến cho mũi cô cũng bắt đầu thê ngứa ngáy sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng động dư tô khoát hé miệng chuyển sang thờ bằng mồm tiếng trẻ con non nớt giờ đã đếm tới đúng một trăm cả căn nhà bất chợt chìm vào im lặng giờ đây xung quanh đã không còn bất cứ tư âm thanh nào trầm lặng như tòa nhà trống không người dư tô một mình trốn ở đây không hề hay biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra không biết đã qua bao lâu dư tô lắng tai nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến tới ngày một gần. Dư Tô không ngừng đầu nên nhìn, chỉ khẽ chờ mình nép sâu vào bờ tường, không dám nhúc nhích hay cựa quậy gì. Mắt không nhìn, ta lại nghe càng rõ hơn. Dư Tô nghe có tiếng bước chân từ từ tiến đến cửa phòng, dường như nán lại bên cửa một hồi, sau đó lại bước thẳng về phía tủ quần áo. Ngón tay của Dư Tô theo bản năng khẽ dần dần. Cô cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh thêm. tiếng bước chân dừng lại bên tủ quần áo một lúc lâu sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì cảm xúc dư tô truyền từ hồi hộp sang băn khoăn không biết nó định chờ bên dưới làm gì chứ muốn để cô tưởng nó đi mất rồi sau đó tự chui từ chỗ đó ra sao dư tô không dám động đậy cô có cảm giác chắc chắn nó vẫn chưa bỏ đi đã vài phút trôi qua bên dưới vẫn không có bất cứ động tĩnh gì Dư Tô không chịu nổi mà bắt đầu nghĩ ngợi, nghi ngờ. Chẳng lẽ nó đã đi mất từ lâu rồi? Do mình căng thẳng quá nên không nghe được tiếng nó rời đi sao? Mấy ngày trước, Dư Tô chưa quyết định được cách cộng điểm thuộc tính nên tạm thời chưa vội động vào đống điểm thường. Nếu sớm biết có ngày nay thì cô bắt trước phong đình cộng thêm điểm thính lực. Dù mới ván đầu, số điểm của Dư Tô không nhiều nhưng ít ra còn hơn không. Sau khi rời khỏi đây, nhất định phải cộng điểm thuộc tính ngay. Nhưng dù sao, trong 20 phút trước khi trò chơi kết thúc, dù nhóc ma kia có đi hay không đi, cô cũng nhất định không được nhúc nhích. Mới nghĩ tới đây, cô đã giật thoát mình vì tiếng cười hi hi hi, rúc rích vang lên từ bên dưới. Nó vẫn chưa đi. Quả thực nó vẫn chưa bỏ đi. Tim của dư Tô đập thình thịch. Nghe con ma nhỏ vừa cười khúc khích vừa nói. Mình tìm được bạn rồi đấy, đừng có trốn nữa, mau ra đây đi. Dư tô chật vật, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn không hề nhung nhích. Hơn 10 giây sau, con mắt nhỏ hờ lạnh. Bạn không ra nhanh, là mình tự lôi bạn ra đấy. Ngay sau đó, dư tô đã nghe thấy tiếng cửa tủ bị người ta mở bung ra. Tim dư tô vốn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vào cái giờ phút này cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Trước khi con ma nhỏ kia đếm xong, cô đã hé cơ tủ ra một chút. Hóa ra cũng lừa được nó thật. "Hả? Sao lại không có ai?" Con ma nhỏ ngạc nhiên thốt lên, sau đó bắt đầu bực bội tức giận. "Tao không tin, là không tìm ra được chúng mày." Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, hồn ma bắt đầu đi khắp phòng lục lọi tìm người. Một lúc sau thì mới hậm hực rời đi. Dư Tô vẫn không động đậy thêm. thậm chí còn không mở điện thoại ra nhìn đồng hồ một lúc sau có một tiếng thét quen tai vang lên dư tô nghĩ một lúc trượt nhớ ra hình như đó là giọng của cậu nam sinh trung học cậu nam sinh trung học trốn trong nhà kho dưới tầng một trong này rất lộn xộn đồ đạc bừa bộn ngập phòng còn có cả một ngăn tủ chứa gạo ngăn tủ này có hình dáng giống một chiếc hộp khổng lồ nắp lật ở phía trên đầu bên trong đủ rộng để chưa tới hai người trưởng thành. Cậu nam sinh trốn thật kỹ, dùng đồ đạc trong ngăn tủ đặt lên trên nóc. Trong một căn nhà kiểu nông thôn hết sức bình thường phổ biến này, rất khó có thể tìm được chỗ trốn kín đáo. Đếm qua đếm lại, cũng chỉ có dưới gầm giường hay trong tủ quần áo. Vậy nên chỗ trốn của cậu ta, đáng ra rất khó bị phát hiện. Nhưng cuối cùng cậu nam sinh nọ lại vẫn bị bắt được. Mà lý do cậu bị tóm là vì một người chơi khác. cậu nam sinh trung học chôn kỹ trong ngăn tủ xong không dám cựa quậy dù chỉ một chút trong lòng cậu ta hưng phấn khấp khởi đang nghĩ hoàn thành xong ván chơi này quay trở về hiện thực sẽ khoe khoang chiến tích với lũ bạn cùng phòng thế nào vừa tưởng tượng ra phản ứng của mấy đứa bạn cùng phòng béo mập nghiện game cậu ta đã cảm thấy sốt ruột không chờ đợi nổi cho đến khi nắp tủ vốn đóng kín thì bỗng phát ra tiếng động lạch cạch sau đó vang lên một âm thanh nhỏ nhỏ nắp tủ đã bị người ta lật ra áp lên vách tường giây phút đó nụ cười đắc thắng khoái chí cứng đờ trên môi cậu nam sinh tim cậu ta đập rộn lên nhưng cậu cũng không vội động đậy phía trên vẫn còn đồ đạc phủ lên có thể con ma nọ mở nắp tủ nhưng vẫn không phát hiện ra cậu ta nhưng tiếp sau đó cậu ta nghe được có tiếng một người đàn ông vọng lại cậu ta trốn trong này dẹp hết đống đồ ở phía trên ra là thấy cái gì tên này đang nói gì vậy cậu nam sinh không tỉnh nổi mà trợn to đôi mắt giọng nói này là của gã đàn ông đeo kính sao hắn ta lại chỉ chỗ trốn của cậu cho con ma nhỏ kia chứ còn trước kịp phản ứng cậu nam sinh đã thấy đỉnh đầu mình nhẹ bẫng đi đống đồ ngụy trang phủ trên người cậu đã bị người ta kéo hết ra cậu nam sinh không hề nghĩ tới việc sẽ có ngày xảy ra như vậy ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn lên nắp tủ đã mở toang Cậu ta thấy một con ma nhỏ đang ngồi trồm hỗn trên mép tủ. Nhìn chằm chằm cậu ta bằng cả mắt trắng rã không có lọc đen. Gương mặt nó đã thô nát phân hủy. Lỗ chỗ, nơi xương nơi thịt. Nó còn cong môi cười với cậu ta, một nụ cười để vẻ ma quái. Lúc khóe môi nó nhếch lên, có một con giỏi trắng béo núc ních rơi ra khỏi miệng. Vừa khéo, chúng mu bàn tay cậu nam sinh trung học. Cậu nam sinh trung học không kịp đề phòng. giận nảy mình là toáng lên con mắt nhỏ nghiêng đầu đường cong trên khuôn miệng nó càng sâu hơn bắt đầu bạn rồi nhá. người cậu nam sinh nhũn ra bắt đầu run lẩy bẩy lưng dựa sát vào ngăn tủ cậu ta đánh giá cao sự can đảm của mình rồi trước giây phút trực tiếp mặt đối mặt với một hồn ma thực sự cậu ta đã mong chờ đã kích động đã sốt sắng hy vọng trò chơi mau bắt đầu nhưng đến giờ phút tận mắt nhìn thấy một con quỷ lại còn ở gần sát nó như vậy cậu ta mới biết thế nào là sợ nhưng chỉ tiếc đã chậm mất rồi con ma nhỏ nhảy từ mép tủ xuống cười rinh rích không ngừng bắt đầu tiếp tục đi tìm các người chơi khác mà trong căn nhà kho hỗn độn lộn xộn chỉ còn lại cậu nam sinh và người đàn ông đeo kính cậu nam sinh mềm nhũn dựa vào vách tủ một lúc rồi mới lấy lại sức chống người đứng dậy Mới lưng mắt đã thấy tên người đàn ông đeo kính đang ngồi dựa trên vách tường. Cậu nam sinh nghe lập tức giận sôi máu, gào lên một tiếng, trèo ra khỏi ngăn tủ, vùng nằm đấm về phía gương mặt người đàn ông kia, thét lên. Đổ khốn kiếp! Sao anh lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi phải giết chết anh. Bố một tiếng, nằm đấm vừa hạ xuống, người đàn ông đeo kính bị đòn lệch đầu sang một bên. Cặp kính thì cũng rơi trên mặt đất. nghiêm tĩnh cử động khuôn miệng. tay lò vết máu đang dính bên khóe môi. Quay đầu vô cùng bình tĩnh nói với cậu nam sinh. Chuyện này chỉ có thể trách cậu xui xẻo. À bảo lúc cậu nấp bị tôi thấy được chứ. Cậu nam sinh thấy rằng vẻ bình tĩnh cùng với những lời nghiêm tĩnh nói thì càng phát dổ lên, hét lên một tiếng lại chuẩn bị vùng nằm đấm. Tuy nhiên, lần này nằm đấm của cậu bị người ta dễ dàng chặn lại. Nghiêm tĩnh chỉ cần dùng một tay Cũng có thể dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu nam sinh Anh ta nghiêng đầu Nhặt chiếc kính rơi trên nền đất đeo lại Chậm chậm nói Cụ đồng lúc nãy Coi như lời xin lỗi của tôi với cậu Cậu đừng được đằng chân Lần đằng đầu nhá Được đằng chân lân đằng đầu Cậu nam sinh chừng mắt Nhìn anh ta bằng ánh mắt hung tợn phẫn nộ đến mức gân xanh nổi tràng chịt Ở trên cổ gằn từng tiếng một Thằng khốn nhà anh định hại chết tôi Vậy mà vẫn còn mặt mũi nói Nói tôi được đằng chân lên đằng đầu sao? Anh là kẻ sát nhân có phải không? Lát tôi sẽ nói hết với mọi người Sáng mai tất cả bọn họ Sẽ bầu phiếu chết cho anh đấy Ánh mắt nghiêm tính Cách một lớp kính dạn nứt thản nhiên nhìn cậu ta Rồi lại đột nhiên thấp giọng Bật lên tiếng cười bình tĩnh đáp Trước tiên Cậu đừng có kích động như vậy nữa Nếu không muốn chết Thì tỉnh táo lại đi Nghe cho kỹ lời tôi nói đây Anh thì có gì mà nói Cậu học sinh tay xiết thành nắm đấm Trong lòng hiện giờ Chưa muốn bóp chết lên nghiêm tĩnh Nhưng sau khi nghe rõ ý anh ta Cậu bình tĩnh được thêm đôi chút Nghiêm tĩnh thấy vậy bèn cười nói Thực ra chuyện rất đơn giản Hai phút sau Hai người từ trong nhà kho bước ra Chia nhau đi hai hướng Tìm đến hai gian phòng khác nhau từ lúc con ma nhỏ rời đi dư tổ bắt đầu thao nóng hơn nhiều cô chán nản nằm bẹp trên nóc tủ lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân chuyển tới không khỏi lại đề cao cảnh giác lăn người dựa sát vào vách tường ngay lúc đó cô cũng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng tiếng bước chân lần này dường như không giống tiếng con ma nhỏ ban nãy tiếng bước chân khi trước nhẹ nhàng đến mức nếu không cẩn thận lắng tai nghe thì có thể sẽ không nghe ra Nhưng bây giờ bước chân của kẻ này phát ra tiếng động lớn hơn rất nhiều. Cũng nhanh nhẹn hơn. Nghe giống tiếng chân của người trưởng thành hơn là một đứa trẻ. Dư Tô lại nhớ tới cách đây đôi phút có một tiếng thét vang lên. Trong lòng lập tức đã bắt đầu có phỏng đoán. Dư Tô mím môi tập trung nín thở chờ đợi. Đầu tiên tiếng bước chân dừng lại bên giường. Ngay sau đó có một chàng âm thanh sột soạt vang lên. Rồi tiếp đó Kẻ bên dưới đã bắt đầu tiến về phía tủ quần áo. Cánh cửa tủ bị người ta kéo ra két một tiếng. Người kia dường như lại tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy ai cả. Cuối cùng thì đành rời đi. Dư Tô nghe tiếng bước chân rời đi, không khỏi tầm cầu khẩn cho hai mươi phút đồng hồ trôi qua thật nhanh. Cô càng mong thời gian trôi đi nhanh, lại càng cảm thấy hai mươi phút chờ đợi, thật dài, thật chậm chạp. Cảm giác này giống như đang học môn nâng cao khó nhằn. Mới một giây trôi qua, mà cử ngỡ đã qua một năm rồi. Cuối cùng tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, nhưng muốn xuyên thủng màng nhĩ cũng vang lên. Cùng lúc đó, điện thoại người chơi cũng bắt đầu đếm ngược tới thời gian kết thúc trò chơi trốn tìm. Đồng hồ đếm ngược từ 10 đến 0. Sau khi kết thúc, tất cả lại trở về im lặng. Thoạt đầu dư tô còn không dám cử động. Cô lò đây là ảo giác do con ma nhỏ tạo ra để bắt người chơi. Đợi thêm một chút nữa, từ lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng người to tiếng cãi vã, dư tổ mới bắt đầu cử động thân thể đã cứng đờ của mình. Cẩn thận treo từ nóc tủ xuống. Tiếng cãi cọ bên ngoài đang ngày một gay gắt. Dư tổ chưa kịp ra khỏi phòng, đã nghe thấy có tiếng người dường như đang muốn động tay động chân. Đợi đến lúc ra ngoài, cô mới thấy cậu thanh niên đang giơ nắm đấm. muốn xông vào đánh nam sinh trung học nọ. Bên cạnh, người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt nghiêm tĩnh mà mắng chửi té tát. Cô gái tóc ngắn mặt đầy cầm tức đứng cạnh, còn cậu nhóc con thì ngồi sồn bên cạnh xem trò hay. Thấy dư Tô bước ra, cậu nhóc vẫy vẫy tay, ý bảo cô mau lại đây. Dư Tô vừa bước lại gần, vừa để ý nghe tiếng người phụ nữ trung niên giàu có, có to giọng chửi mắng. Thoáng cái, đã nắm được đại khái tình hình. hoa ra bàn nãy cậu nam sinh trung học và người đàn ông đeo kính cùng ra ngoài bắt người chơi cuối cùng tìm được người phụ nữ trung niên và cậu thanh niên trẻ ở tầng hai gọi con ma nhỏ ra để nó dễ dàng tóm gọn hai người người phụ nữ và cậu thanh niên nọ sau khi bị thấy được trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chỗ trốn khác chỉ có thể bó tay chịu trói dư tô thẩm nghĩ mình quả nhiên không đoán sai trong đợt chơi có nói vào buổi sáng ngày thứ hai các người chơi sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Tám người chơi cần chọn ra một người mà họ cho là hung thủ. Nếu các người chơi lựa chọn chính xác, nhiệm vụ sẽ lập tức kết thúc. Thế nhưng, đây mới là lượt chơi đầu tiên. Muốn có thể chọn đúng hung thủ là điều cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nếu chọn sai, người chơi thua cuộc trong trò chơi trốn tìm điểm trước sẽ phải chết. Nếu chỉ có một người thua cuộc, vậy ngày hôm sau, trong cuộc bỏ phiếu, xác suất phải bỏ mạng của người này là rất cao rồi nhưng nếu có nhiều người cùng bị bắt khi chơi trò trốn tìm người phải chết sẽ đừng lựa chọn ngẫu nhiên nếu như người đầu tiên bị ma bắt có thể nhân lúc trò chơi chưa kết thúc mà giúp con ma nhỏ đi tìm người chơi khác vậy số người chơi thất bại trong trò chơi trốn tìm sẽ tăng lên rất nhiều cứ như vậy xác suất tử vong của người chơi đầu tiên sẽ bị giảm mạnh đương nhiên tình huống lúc nãy chính là như vậy nếu có thể lợi dụng luật chơi để hạ thấp xác suất bị giết của mình xuống vậy có thất đức một chút thì cũng chẳng đáng là gì lúc này người cuối cùng trong tám người chơi tên đàn ông có dáng vẻ nghệ sĩ dịch thư cũng đang chậm rãi bước xuống cầu thang tám người chơi tiếp tục hòm lại nhưng đã không còn bình tĩnh hòa thuận như lúc ban đầu sau khi tức giận mắng chừ một hồi cuối cùng người phụ nữ trung niên Và cậu thanh niên cũng bình tĩnh lại. Lúc này cậu thanh niên trung học, mặt mũi bị đánh cho bầm dập mới tức tôi nói. Bọn tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn bảo vệ chính mình thôi. Nếu mấy người là bọn tôi thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Cậu thanh niên thét còn to hơn. Bây giờ kẻ làm chuyện thất đức này là mấy người, đừng có kéo người khác vào. nghiêm tĩnh cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì sao chứ? Chuyện cũng đã rồi. Cậu mắng cũng mắng rồi. Đánh thì cũng đánh rồi. Không phải vậy là đủ rồi sao? Sáng mai người chết cũng chưa chắc đã là mấy người. Cậu học sinh liếc nghiệp tĩnh một cái cũng không nói gì thêm. Thật ra đến chính cậu ta cũng vẫn đang rất phẫn nộ. Chỉ hận không thể giết chết kẻ đời mình vào dầu xôi lửa bỏng. Nhưng nghiệp tĩnh nói đúng. Chuyện đã rồi. Có tức nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hiện giờ, chỉ có thể tự nguyện mình không xui xẻo đến mức bị chọn làm người phải chết. Người phụ nữ trung niên giàu có đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà ta hít sâu một hơi, nhìn bảy người còn lại một lượt, nói Theo như lời hai người, người đầu tiên bị ma bắt được là cậu đeo kính. Nhưng mọi người cũng đều nghe được, lúc cậu học sinh bị bắt đã thét lên dân lớn. Nhưng trước đó, cậu đeo kính bị tìm ra, sao lại không có chút động tĩnh nào chứ? giờ tôi đang rất nghi ngờ cậu ta không phải là người đầu tiên bị bắt mà là hung thủ trốn trong tám người chúng ta cậu ta dùng thân phận người chơi để đi tìm nhóc học sinh sau đó lừa thằng nhóc đi bắt thêm người về đây cũng là một giả thiết nhưng dư tô cảm thấy xác suất chính xác của giả thiết này rất thấp dù sao đây cũng mới là ván chơi đầu tiên nếu hung thủ lộ diện nhanh như vậy chẳng phải nhiệm vụ lần này qua dễ dàng đơn giản sao Hiển nhiên những người chơi khác cũng nghĩ như dư Tô. Người phụ nữ trung niên nọ thấy mọi người nghe xong không phản ứng gì, liền hắng giọng rồi nói tiếp. "Tôi biết khả năng này không cao, nhưng nếu mọi người đều không có căn cứ gì để phán đoán, vậy chẳng phải sáng mai cũng chỉ có thể bỏ phiếu cho cậu ta thôi sao?" Cô gái tóc ngắn gật đầu nói, "Đúng vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên, chúng ta đều chưa có chút manh mối nào, chỉ có thể bỏ phiếu cho kẻ đáng nghi nhất." Nếu có sai, thì người bị bỏ phiếu nhiều nhất cũng chưa chắc đã chết. Cơ chế trò chơi là giết ngẫu nhiên một trong những người thua cuộc, chứ không phải người có số phiếu lớn nhất. Cậu bé còn ngáp ra một cái, đứng lên nói. Cháu buồn ngủ rồi. Mọi người muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Dư tổ và cô gái tông ngắn cùng ở chung trong căn phòng bên phải, ở dưới tầng 1. Trong phòng có một chiếc giường đôi bằng gỗ. được thiết kế theo kiểu cũ giường cũng đã cũ kỹ có tuổi nằm trên hơi cựa mình một chút là đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt dư tô thấy vậy thì bèn ôm chặt đệm nằm luôn dưới đất ngủ say tới lúc nửa đêm có âm thanh nhè nhẹ vang lên khiến cho dư tô tỉnh giấc chắc là cô gái tóc ngắn chờ mình trên giường ánh trăng mờ ảo dọi từ ngoài cửa sổ vào khiến cả căn phòng khoác lên vẻ mơ hồ nhàn nhòa dư tô chợt thấy buồn đi vệ sinh toàn mở mắt nhưng vừa mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt cô đã ngay lập tức nhắm chắn mắt lại lúc này dư tô đang nằm nghiêng trên nền đất đối mặt với tủ quần áo kê sát tường khi nãy cô mượn ánh trăng mà nhìn thấy được cửa tủ quần áo vốn phải khép chặt giờ lại đang từ từ mở ra có thứ gì đó đang từ bên trong đẩy cửa bước ra ngoài sau dư tô nhắm mắt Cố bình tĩnh lại, sau đó mới chầm chậm hé mắt nhìn phía đối diện. Trên cánh tủ là một bàn tay trắng toát đang thò xa. Cánh tay không mấy lớn, có lẽ là tay trẻ con. Từ cổ tay trở xuống, vẫn giấu trong tối. Ngoại trừ cánh tay trắng bềnh nọ, dư tổ không nhìn ra bất cứ thứ gì khác. Nhưng cô không thấy nó, không có nghĩa là nó cũng không thấy cô. Hồn ma kia, liệu có phải đang nấp trong bóng tối... đưa mắt nhìn chằm chằm cô không lông tớ trên người dư tô dựng ngược cô không dám nghĩ thêm nữa quyết định nhắm chặt mắt thở chậm lại giả vờ đang ngủ say nhưng dường như nhịp tim dư tô không mới ổn định cô chỉ có thể thầm hy vọng nó không để ý thấy mình cơn buồn ngủ của dư tô sớm tiêu tan hết cô dồn hết lực chú ý cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong phòng nhưng một lúc lâu sau